các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương 21 m ẹ và bảo bối không thể không nói trong tình cảnh này mà vẫn có thể ngủ ngon lành đó là một loại bản lĩnh lâm t u thạch đánh một chất tới sáng cứ nghĩ đêm đầu tiên chắc sẽ xảy ra chuyện vậy mà lại quá đ ổ i yên bình sớm thức dậy gia đình ba cô bé đã chuẩn bị cơm nước sẵn sàng thái độ bà mẹ rất nhiệt tình mùi vị cơm canh cũng rất khá ban đầu cả nhóm không ai dám đ ộ n g đũa mãi cho tới khi nguyễn nam chút ăn miếng đầu tiên không tệ nguyễn nam chút nói mấy người nhìn tôi làm gì sao không ăn đi mấy cái này ăn được không hứa hiểu chanh hai mắt thâm quần rõ ràng đêm qua mất ngủ cô nói đồ ăn ở đây không vấn đề gì chứ nguyễn nam chúc cười đáp có vấn đề hay không thì vẫn phải ăn không lẽ suốt bảy ngày em chỉ uống nước l ã cũng có lý tòa nhà này đâu còn nguồn thức ăn nào khác sau khi đã thông tư tưởng mọi người lần lượt cầm đũa lên thưởng thức bữa sáng trong lúc tất cả đang ăn ba bé gái s i n h ba từ trong phòng đi ra cả ba đều mặc váy đỏ hai bím tóc r ũ trên ngực khuôn mặt vô cảm từ đầu đến cuối ba chị em chưa từng thể hiện bất cứ thái độ gì với nhóm người lạ như t h ế trước mắt chúng là hư không trống rỗng đường g i a o g i a o bị nhìn chằm chằm đến chịu không nổi khẽ nói ừm、um, chào các bé mấy bé tên gì vậy lời này vừa thốt ra ba cặp mắt đồng loạt nhìn vào đường g i a o g i a o những đôi mắt phân biệt đen trắng rõ ràng không mang một chút cảm xúc khiến người bị nhìn sinh ra p hốt hoảng đâu thể tùy tiện nói cho người khác tên của mình cô bé đứng giữa lên tiếng huống hồ tôi có nói chị cũng không thể phân biệt được chị em tôi đường g i a o g i a o nghe vậy đ ầ m khó xử thôi được bé không nói sao biết bọn chị không nhận ra nguyễn nam t r ú c ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng hắn có vẻ không hề kiên dè ba đứa trẻ quái dị này nguyễn nam t r ú c đặt đôi đũa xuống bàn một cách thanh lịch lạnh lùng nói trong nhà có khách phải biết lễ phép một chút ba chị em nghe vậy quay ra nhìn nhau cuối cùng lại là đứa đứng giữa lên tiếng tôi tên tiểu nhất nó là tiểu thập còn đây là tiểu thổ lâm thu thạch suýt nữa phun miếng cơm trong miệng ra ngoài nghĩ thầm mẹ mấy đứa ẩu kinh tên như thế mà cũng đặt cho con chữ nhất với chữ thập k é p lại sẽ thành chữ thổ những người khác đều cố nhịn cười nhưng k h ó e miệng vẫn hơi n h ế t lên tiểu nhất nói cho mấy người rồi đó nhớ kỹ vào nguyễn nam chúc ngầm quan sát ba đứa nhỏ đột nhiên đưa tay xoa đầu tiểu nhất cười nói được rồi nhớ rồi h á n lại vỗ vai đứa bé đứng gần mình nhất đi đi vào xem mẹ em đang nấu kìa ba đứa nhỏ nhảy trên sáo bỏ đi lâm thu thạch cứ cảm thấy câu cuối cùng tiểu n h ấ t nói coi gì đó không ổn cái gì mà nói rồi thì phải nhớ chẳng lẽ không nhớ sẽ có chuyện xảy ra tuy vậy thấy bộ dạng nguyễn nam chúc vô cùng tự tin không lẽ hắn thật sự phân biệt được bè bé, bé gái giống nhau như ba giọt nước này trước ánh mắt nghi ngờ của lâm thu thạch nguyễn nam chúc không định giải thích sau khi uống cạn ly sữa tươi hắn nói đi thôi mình xuống tầng dưới xem xét hôm qua họ tới đây khá muộn nên không dám đi xa chỉ kiểm tra tầng trệt và s â n thượng hôm nay nhìn lúc còn sớm nguyễn nam t r ú c đề nghị cả nhóm xuống tầng quan sát coi mười ba tầng còn lại liệu có cảnh hộ nào khác không máu me trên người tăng như q u ố c vẫn còn nguyên như hôm qua m ặ t mũi ông ta bơ phờ có lẽ cả đêm không ngủ được sau khi nghe nguyễn nam t r ú c nói ông ta quay sang rỉ tay l â m t h u thạch nhờ cậu cùng vào nhà tắm thêm một chuyến ông ta muốn tắm lâm thu thạch lấy làm khâm phục hôm qua nhìn thấy thứ đó rồi mà ông vẫn muốn đi đun ít nước nóng rửa mặt qua loa được rồi mạng quan trọng hơn sạch sẽ nhiều nhìn thấy gì cơ đường g i a o g i a o vội hỏi lâm thu thạch nói hôm qua tăng như quất đang tắm thì thấy có một vệt bám trên vòi hoa sen không rõ là cái gì nom hơi giống xác trẻ sơ sinh đường g i a o g i a o ồn một tiếng t h ứ hiểu t r a n h nghe kể lại bắt đầu thút thiết khóc nói chắc giờ em không dám tắm nữa trong lúc khóc cô vẫn kịp liếc đường g i a o g i a o một cái có vẻ khá kinh ngạc trước sự bình tĩnh của bạn cùng phòng đường g i a o g i a o lãnh đạm nói bị dọa nhiều thì sẽ chai thôi dù gì cũng chưa chết đủ thấy thứ đó cũng không quá ghê gớm việc gì phải sợ lời cô ta nói cũng có lý lâm thu thạch ăn một miếng bánh khẽ phủi bụi bám dính trên tay tóm lại hạn chế đến nhà tắm chung dù sao tăng như q u ố c cũng là kẻ ham sống sau một lát ngập ngừng ông ta quyết định không đi tắm nữa mà làm một chậu nước ấm trong phòng rửa mạch đi thôi t u ố n g tầng xem thử nguyễn nam t r ú c đứng dậy bước ra khỏi phòng những người khác vội vàng theo sau mỗi căn hộ trong tòa nhà đều dùng cửa ra vào bằng s á c h giống y hệt nhau cửa có màu đỏ tươi lớp sơn tróc vụn và bay màu nhiều chẳng biết đã trải qua bao năm tháng lối đi ở cầu thang c h ấ t đầy than củi và một số đồ linh tinh đoán chừng có người sống ở đây nhưng sau một thoáng quan sát nguyễn nam t r ú c lại nói ở đây chắc chắn không có người làm sao chị nhìn ra đường g i a o g i a o nói có điều đúng là không nghe thấy âm thanh gì cả chỗ này thiếu một thứ quan trọng nhất nguyễn nam t r ú c nói thứ gì đường g i a o g i a o hỏi rác nguyễn nam t r ú c thùng rác ở các tầng đều sạch trơn hóa ra là vậy đường giao giao gật gù vậy trong tòa nhà này chỉ có hộ i gia đình trên tầng mười bốn sinh sống thôi sao khó tin quá nguyễn nam chúc liếc nhìn lên trên một cái đúng là khó tin thiết lập của mỗi thế giới trong cửa đều có sự phù hợp nhất định với logic thông thường không thể nào bỗng dưng xuất hiện một chung cư trống không chắc chắn là có nguyên nhân khiến tòa nhà này không có người ở giống như ngôi làng ở thế giới trước tuy môi trường sống khắc nghiệt nhưng vẫn có dân làng sinh sống những nhân vật có vẻ như không mấy quan trọng này đôi khi lại nắm giữ những thông tin quan trọng nhất xuống dưới nữa đi lâm tu h thạch nói vẫn còn sáu tầng kia mà đèn trong cầu thang tối mù mù cũng may cả nhóm đi cùng nhau nên không đến nỗi sợ họ xuống mãi cho tới khi đến tầng bốn cuối cùng cũng phát hiện dấu vết của con người lâm tu h thạch nhìn thấy một trái táo bị ai cắn một nửa trong góc khuất đó là lõi táo phải không ban đầu lâm tư thạch nghĩ mình nhìn lầm lại gần mới khẳng định đó thật sự là quả táo tuy quả táo này vừa teo t ó p vừa nhỏ trông chẳng ngon lành gì cho cam đúng thật Hứa hiểu chanh nói thầm tầng này có người sống ư nơi họ đang đứng là tầng bốn hoặc trong chỗ này không có gì b ấ t đồng so với các tầng khác nhưng cái lõi táo đã hé lộ sự khác biệt nguyễn nam chút lập tức quyết định phải gõ cửa từng nhà một xem liệu ở đây thật sự có người ở hay không vậy nên lâm thu thạch bắt đầu gọi cửa từng nhà khi tiến đến cửa sổ của một gia đình cậu nghe thấy bên trong có tiếng động cũng nhờ khả năng cách âm của tường khu chung cư kiểu cũ không cao nếu là khu chung cư mới chắc chắn lâm thu thạch không thể bắt được âm thanh mơ hồ đó ở đây hình như có người lâm thu thạch dừng lại tôi nghe thấy trong nhà có tiếng động mọi người vội tụ lại đường g i a o g i a o giơ tay gõ cửa hai lần có ai ở nhà không bên trong hoàn toàn im lặng cứ như âm thanh lâm thu thạch nghe thấy chỉ là ảo giác có ai trong nhà không đường g i a o g i a o gọi lớn lên chúng tôi mới chuyển đến đây muốn hỏi thăm một chút qua hồi lâu vẫn không có người trả lời dư lâm lâm hay là anh nghe lầm không thể nào lâm thu thạch nói đây là căn hộ nằm cuối hành lang không lẽ âm thanh phát ra từ bên ngoài cửa sổ bên ngoài khu chung cư không có gì hết chỉ có m à n h xương mù nặng trĩu nguyễn nam t r ú c nghiên cứu khóa cửa một lát khóa cũ rồi mở ra dễ lắm lâm thu thạch kinh ngạc cô biết cả loại kỹ năng đó nguyễn nam t r ú c nói dòng đời s ô đẩy thôi lâm thu thạch dòng đời đã làm những gì với anh vậy hả nguyễn nam t r ú c nói vừa dứt lời nguyễn nam chúc tiện tay rút một chiếc kẹp tăm trên đầu bắt đầu xoay s ở chưa phá xong thì cạch một tiếng cửa mở phía sau lộ ra một khuôn mặt hoảng sợ tột độ mấy người làm gì vậy nguyễn nam chúc bị bắt tại trận mà không hề hoảng hốt sau khi đứng thẳng dậy hắn nở nụ cười ngọt lịm xin chào anh bọn em mới chuyển đến đây anh cho em hỏi thăm một chút người vừa xuất hiện là một thanh niên anh vận xoề x o a ban đầu ánh mắt anh ta đầy cảnh giác và sợ hãi nhưng nhìn thấy khuôn mặt thảo mai cực độ của nguyễn nam chúc anh ta trở nên thoải mái hơn tôi chẳng biết gì đâu đừng hỏi tôi anh ơi nguyễn nam chúc bày ra vẻ mặt đáng thương anh giúp tụi em một chút đi mà anh chàng do dự một chút mấy người muốn hỏi cái gì nguyễn nam chúc hỏi tại sao tòa nhà vắng người quá vậy cậu thanh niên nói nhỏ các người mới chuyển đến à mau mau dọn đi đi tòa nhà này bị nguyên rủa người sống ở đây đều không thọ nguyễn nam chúc vậy còn gia đình ở dưới tầng mười bốn câu hỏi của nguyễn nam chúc như đánh động điều gì đó ở người đối diện anh ta bỗng nhiên phát cuồng tôi đã nói mấy người mau chuyển đi ở đây có ma có ma anh ta thở hồng hộc định đóng cửa lại nhưng bị hai người đàn ông trong nhóm ngăn cản ma gì cơ nguyễn nam chúc tiếp tục hỏi các người không biết ư gã thanh niên nói cái gia đình ở trên tầng mười bốn chính là ma đó mọi người nghe nói đều ít nhiều rung động gã thanh niên nhân cơ hội bọn họ chưa hoàn hồn đóng sầm cửa lại ý là sao vậy đừng giao giao kinh ngạc chẳng lẽ người giao nhiệm vụ cho chúng ta lần này không phải là người nguyễn nam chúc lắc đầu không nói lâm tô thạch thì như nhìn ra cái gì đó cửa nhà anh này có cái gì máu à mọi người cúi xuống nhìn thấy dưới trên cửa ra vào có một vệt lấm tấm tím bầm như máu khô bám dính trên sàn nhà màu đen nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận thấy đúng là máu sau khi quỳ xuống quan sát cẩn thận đường g i a o g i a o đưa ra kết luận nhưng không biết là máu người hay máu con gì đã lâu vậy rồi lâm thu thạch vết máu này như cố ý vẫy lên đây thì phải đường g i a o g i a o nghĩa là sao nếu không phải cố ý thì đã lau sạch từ lâu rồi cô xem xung quanh cửa không có một m ẫ u quảng cáo nào lâm thu thạch nói ra suy luận của mình chủ nhà này chắc chắn thuộc loại gọn gàng sạch sẽ cũng đúng đường do dao nói nhưng máu khô này có tác dụng gì đánh tà ư lâm thu thạch không đáp trên thực tế vừa trông thấy vết máu cậu lập tức liên tưởng đến câu chuyện cổ tích con chim nhà fisher được gợi ý trên mảnh giấy các cô gái cầm quả trứng đi vào căn phòng đầy xác chết quả trứng trên tay liền rơi xuống vết máu chỉ không rõ vết máu này liên hệ như thế nào tới tình tiết trong chuyện sau đó cả nhóm tiếp tục xuống tầng phát hiện ở tầng trệt vẫn còn một căn hộ có người ở người sống ở tầng trệt là một cụ già bị nặng tai lũ thanh niên gọi như hò đò nửa ngày bà mới ra mở cửa lại mất nửa ngày nữa dùng đủ mọi loại ngôn ngữ để giao tiếp mà không đi đến kết quả cuối cùng cả nhóm đành b ỏ tay các m ẫ u đối thoại đa phần đều kiểu bà ơi bà biết tại sao t ò a nhà này không có người ở không rồi bà cụ đáp hả bà ăn bánh rồi nói chuyện kiểu này thì đúng là bó tay khu chung cư tổng cộng có mười bốn tầng vậy mà chỉ hai nhà có người ở một ở tầng bốn một ở tầng trệt tuy vậy chuyến đi cũng đem lại c h ú t thông tin đó là trước cửa hai nhà đều có vệt máu li ti tôi nghĩ đây là một manh mối trong bữa cơm trưa đường g i a o g i a o nhỏ giọng thảo luận hay mình thử vẫy máu trước cửa phòng mình cô định lấy máu ở đâu nguyễn nam t r ú c hỏi đường g i a o g i a o thì tìm đại con vật gì đó nguyễn nam t r ú c cô ở cửa phòng của ai phòng cô hả thấy chị đại chua ngoa đanh đá quá đường g i a o g i a o không dám phản bác dĩ nhiên cô ta không dám vẫy máu trước cửa phòng mình vì ai biết đó là dấu hiệu trừ tà hay điều kiện khởi động tử vong chị không đồng ý cũng đâu cần ghê gớm thế đường g i a o g i a o hơi xịu mặt chị có ý nào hay hơn không nguyễn nam chúc d ẫ n dưng đáp không có đường g i a o g i a o tức tối nghiến răng phải công nhận một điều cái sự lấn lát người khác của nguyễn nam chúc tuy hơi quá nhưng cũng rất hấp dẫn bởi hắn chỉ ngồi đó cũng đủ khiến mọi người an tâm trong lúc cả nhóm thảo luận hầu như mọi ánh mắt đều dồn vào hắn đặc biệt là hai cậu trai trẻ trong cái nhìn của họ ngoài ngưỡng mộ còn thêm một chút gì khác dù sao họ cũng không biết nguyễn nam chúc là nam giả nữ vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đường g i a o g i a o hỏi nguyễn nam chúc đợi đường g i a o g i a o đợi cái gì nguyễn nam chúc nói dĩ nhiên là đợi chuyện gì đó xảy ra hắn nói tiếp nếu cô bằng lòng vẫy máu trước cửa phòng mình tôi không có ý kiến đường g i a o g i a o không đáp dùng sự im lặng để cự tuyệt hứa hiểu chanh lại trông như sắp khóc nhưng vừa chạm phải ánh mắt nguyễn nam t r ú c thì đành nuốt lệ vào trong thỏ thẻ nói chị em xin ba kia có phải là người không trông bọn nó ghê quá không biết nguyễn nam t r ú c nói chưa thể khẳng định đúng là nhắc tào tháo tào tháo tới câu chuyện vừa xoay chuyển đến ba đứa bé gái thì bằng một cách nào đó chúng đã ở sau lưng họ lâm thu thạch là người đầu tiên phát hiện thấy ba bé gái nắm tay nhau đứng ở cửa cậu giật nảy mình mấy đứa tới hồi nào vậy ba cô bé không nói gì lâm thu thạch lại hỏi thêm câu nữa một trong ba đứa mới lên tiếng nhưng không trả lời câu hỏi của lâm thu thạch mà hỏi ngược lại anh biết tôi là ai không hả lâm thu thạch nhất thời phản xạ không kịp anh biết tôi là ai không đứa thứ hai cũng hỏi câu tương tự trong phòng bỗng chốc im lặng như tờ mọi người đều cảm nhận rõ ràng có điều bất ổn đ ờ n g g i a o g i a o gượng cười nói mấy bé bọn chị đang nói chuyện quan trọng bé đừng mè nheo nữa anh không biết tôi là ai à đứa thứ ba lên tiếng biết chứ giọng nói của nguyễn nam t r ú c phá vỡ sự im lặng hắn đứng dậy đi tới trước mặt b a chị em rồi quỳ xuống đưa tay bẹo má một trong ba đứa em là tiểu nhất tiểu nhất khẽ chớp m ắ t em là tiểu thập nguyễn nam chúc c h ị đứa bé bên phải tiểu thập cười cười em là tiểu thổ nguyễn nam chúc nói bọn chị nhận ra rồi có phần thưởng gì không thưởng cho chị được chơi chung với bọn em một lát tiểu nhất nhoẻn miệng cười bên trong cặp môi h ồ n g nhuận của con bé là những chiếc răng trắng như tuyết hàm răng tiểu nhất vô cùng đều đặn vừa thẳng vừa chạch khít khiến người ta b í c h giác lạnh người chị em thích chị rồi đó chị cũng thích em nguyễn nam chúc đứng dậy đi chỗ khác chơi chị còn việc khác phải làm vậy mà ba đứa nhóc ngoan ngoãn đi ra theo lời của nguyễn nam chúc những người khác chứng kiến sự việc đều trợn mắt há miệng không biết nguyễn nam chúc làm bằng cách nào phân biệt được ba chị em này trước những cái nhìn nghi hoặc nguyễn nam chúc bình thản ngồi xuống bên bàn ăn nhả ra hai chữ đoán thôi mọi người à, à, à, à, à. lâm thư thạch nghĩ thầm nói vậy đầu tiên mới lạ nguyễn nam chúc không thể chỉ phỏng đoán vô căn cứ mà có thể dễ dàng đưa ra đáp án chắc chắn hắn có phương pháp phân biệt chỉ là đang giấu bài thôi em thấy ba đứa bé đó sao sao ấy thứ hiểu t r a n h nói thì thầm nhìn bọn nó ghê kinh đúng là ghê thật nguyễn nam t r ú c chầm tư nhưng hiện giờ có thể đoán tụi nó là người hắn tiếp tục ít nhất chạm vào da thịt có độ ấm ban nãy hắn véo má một trong ba đứa là để xác nhận chuyện đó vẫn còn sáu ngày đường dạo dao nói không biết trong tiệc sinh nhật của tụi nó sẽ xảy ra chuyện gì cảm giác chờ đợi thật không hề dễ chịu một ngày dài như một năm lâm thu thạch đã có tương đối đầy đủ thông tin về các thành viên trong nhóm hứa hiểu chanh đường giao giao tăng như quốc đều tự giới thiệu rồi chỉ còn hai người thanh niên trẻ một mới một cũ lần lượt tên trương tinh hỏa và trung thành g i ả n đây là lần thứ ba trương tinh hỏa vào cửa còn trung thành g i ả n là lần đầu tính cách cả hai đều vô cùng hướng nội trong lúc bàn luận cũng ít khi lên tiếng cả nhóm bình yên trải qua hai ngày trong khu chung cư lâm thu thạch đang nghĩ không lẽ tới tiệc sinh nhật mới có chuyện xảy ra thì một sự cố phát sinh phá vỡ sự bình lặng có người chết vụ án xảy ra ở trước cửa thang máy thi thể bị một v ậ t s ắ c nhọn c h ặ t thành nhiều mảnh máu tươi chảy xuống qua khe cửa thang máy tạo thành vết ố đen trên mặt đất lâm thu thạch nghe tiếng la t h ấ t thanh của hứa hiểu chanh liền vội vàng chạy tới chưa thấy người đã nghe tiếng khóc thê lương có người chết trời ơi có người chết nghe đến đây phản xạ đầu tiên của lâm thu thạch là đi tìm nguyễn nam chúc ai ngờ vừa quay đầu đã thấy nguyễn nam chúc đứng bên cạnh cười tươi như hoa nhìn mình nhẹ giọng hỏi tìm cái gì đó nhan sắc và nụ cười của thằng cha này thực sự là quá lừa người dù lâm thu thạch biết h ắ n là đàn ông nhưng đứng trước ánh mắt chăm chú ấy trái tim cậu vẫn cứ nhảy tưng tưng làm gì có lâm thu thạch nói định tìm anh ấy mà nguyễn nam chúc cười cười đừng lo cho tôi làm gì cả hai cùng đến chỗ thang máy thấy hiện trường là một đống hỗn độn hứa hiểu chanh thì ngã quỵ trong thang máy h <cười> sợ quá chị ơi hứa hiểu chanh thấy có người đến vội bò dậy bị chạch thành máy khúc luôn <cười> vì đã có kinh nghiệm từ trước lâm thu thạch gặp chuyện khá trấn tĩnh cậu lại gần cửa thang máy nhìn rõ thi thể mà hứa hiểu chanh nhắc đến l ê n t h u thạch không khỏi sững sờ đây là nguyễn nam t r ú c khẽ nhướng mày họ đều nghĩ người chết là thành viên trong nhóm t h ậ t không ngờ đó là xác một bé gái tuy đã bị chạch nát nhưng vẫn có thể nhìn ra là một trong ba chị em sinh ba thi thể bé gái bị chạch thành mấy khúc ngổn ngang mạch đất đầy máu và các bộ phận cơ thể khiến người ta nổi da gà、Ui. khả năng chịu đựng của tăng như quốc còn kém hơn cả hứa hiểu t r a n h chỉ nhìn một cái là lụt g a n lộn nhào lâm thu thạch ngược lại vô cùng bình tĩnh cậu lia m ắ t qua thảm trạng phát hiện đầu của thi thể trong góc khuất quả đúng như dự đoán người chết là một trong ba chị em sao lại như vậy đường g i a o g i a o không tin vào mắt mình sao người chết đầu tiên lại là npc ai giết con bé nhỉ giọng hứa hiểu t r a n h lộ rõ sự kinh hoàng chúng ta rõ ràng chẳng nghe thấy gì có người bị chém thành mấy khúc ngay cầu thang mà gần chục con người không ai nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào a một tiếng hét kinh hoàng phát ra phía sau đám đông lâm thu thạch quay lại nhìn đó là mẹ của đứa bé trên người vẫn đeo chiếc t ạ p về quen thuộc có lẽ bà ta đang nấu cơm trưa cho họ chứng kiến con gái chết thảm bà mẹ lập tức suy sụp ngã nhào ra đất gào khóc thảm thiết con ơi con gái đáng thương của mẹ sao lại chết thảm thế này hả con là ai đã giết con tôi lâm thu thạch định tiến lên thì nguyễn nam t r ú c giơ tay ngăn lại đợi đã nguyễn nam t r ú c nói đừng qua đó lâm thu thạch lộ vẻ khó hiểu nguyễn nam t r ú c thì thầm nhìn giầy bà ấy kìa lâm thu thạch cúi xuống nhìn vào giầy bà ta phát hiện phần đế giầy ướt đẫm suy đoán từ màu sắc đặc trưng thứ thấm đẫm đế giầy hình như là máu tươi lâm thu thạch trông theo mà thoáng biến sắc những người khác không ai để ý chi tiết này đa phần đều nhìn bà mẹ mất con đang gào khóc kia với ánh mắt thương cảm đường g i a o g i a o tiến lên an ủi mấy câu liền bị bà ta nắm chặt cánh tay chính các người chắc chắn là các người ở đây chỉ có mấy người mới tới chắc chắn các người đã giết con gái tôi bà mẹ có vẻ rất khỏe đường g i a o g i a o rên lên đau đớn muốn rút tay ra nhưng không thể địch lại sức mạnh của bà ta có liên quan gì đến bọn tôi bà nắm tay tôi đau quá bỏ ra đường g i a o g i a o kêu lên thảm thiết những người khác thấy thế vội lao vào can trương tinh hỏa đẩy bà mẹ ra tạm thời giải vây cho đường g i a o g i a o cô không sao chứ trương tinh hỏa hỏi không sao ánh mắt đường g i a o g i a o đầy vẻ hoảng hốt cô phát hiện trên cánh tay mình xuất hiện vệt bầm hình năm ngón tay bà ta khỏe quá <cười> con gái đáng thương của mẹ con gái đáng thương của mẹ bà mẹ tiếp tục nằm rạp trên đất la khóc trong lúc bà ta khóc cánh cửa phía sau thoáng xuất hiện hai bóng người lâm t h u thạch định thần nhìn kỹ thấy đó là hai bé gái còn sống từ bên trong hai đứa lạnh lùng nhìn qua khe cửa chị em ruột vừa chết thảm nhưng khuôn mặt chúng không có vẻ gì xúc động thậm chí cũng không khuyên nhủ mẹ đứng bên cửa một lát hai cái bóng mau chóng biến mất nếu không phải nguyễn nam chút cũng nhìn thấy lâm thu thạch còn tưởng là bản thân hoa mắt người mẹ nằm khóc trên đất một lúc lâu khi sự kiên nhẫn của bọn họ sắp bị nước mắt bà ta nhấn chìm thì đột nhiên bà ta lẳng lặng đứng dậy quay người phỏ về nhà rất nhanh bà ta quay trở lại mang theo vẻ lau và một cái túi con gái của mẹ con gái đáng thương của mẹ để mẹ mang con về nhà vừa nói bà ta vừa dịu dàng nhặt các m ẫ u thi thể bỏ vào túi sau đó chậm c u i lau vết máu đầu tóc bà ta rối bù đối diện với cảnh tượng kinh hoảng mà không hề có biểu hiện tiêu cực từng chút một bà ta thu dọn hết đống bầy hay trên mặt đất cả nhóm chứng kiến cảnh này không khỏi biến sắc những kẻ sức chịu đựng kém bắt đầu muốn nôn oẹ đi thôi đi ăn chút gì đó nguyễn nam t r ú c vẫn bình tĩnh như mọi khi tôi đói rồi đến nước này mà chị vẫn ăn được đường g i a o g i a o nhìn nguyễn nam t r ú c kinh ngạc như thể nhìn một quái vật vừa mới thấy một đống như thế kia nguyễn nam t r ú c nói mấy cái này còn gặp hoài nếu mới nhìn mà đã không ăn nổi thì chẳng phải tôi chết đói à đường g i a o g i a o định nói thêm xong nguyễn nam t r ú c tỏ ra không muốn nghe nữa kéo lâm thu thạch vào trong nhà hai người ngồi xuống bàn ăn bánh mì để sẵn lâm thu thạch thấy hơi khó nuốt kẻ nói mẹ mấy đứa nhỏ bị sao vậy tôi đoán chính bà ta chém chết con gái nguyễn nam t r ú c nói để d à y bà ta đẫm máu vậy mà không ai để ý cũng giỏi thật tại sao bà ta phải làm vậy lâm tu h thạch cảm thấy khó hiểu nhìn cái cách bà ta thu dọn thi thể sao tôi thấy thành thạo quá nguyễn nam t r ú c chống cằm không nói ban nãy quả t h ậ t bà mẹ tỏ ra rất chuyên nghiệp cho cắt mảnh thi thể lớn vào túi trước sau đó dồn thịt vụn lại một chỗ trông cứ như đang dọn dẹp nhà cửa chứ không phải chuyện trọng đại gì hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lâm thu thạch ngẩng lên đó là hứa hiểu chanh đang đứng run rẩy lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng h ả i hùng gương mặt cô trở nên trắng b ệ c h như tờ giấy cô l ã o đảo ngồi xuống bên cạnh nguyễn nam t r ú c dùng tay che miệng không nói gì lâm thu thạch định mở miệng chợt thấy nguyễn nam t r ú c quay sang dịu dàng dỗ hứa hiểu chanh bé cưng đừng sợ chị không để em chết đâu hứa hiểu t r a n h gạch đầu lia lịa hạnh không thể lao vào vòng tay nguyễn nam t r ú c tìm kiếm sự an ủi cô nói chị anh này cũng là khách hàng của chị đúng không khách hàng lâm tu h thạch sững sờ không không phải nguyễn nam t r ú c nói anh ấy là bạn trai chị sẽ cùng chị bảo vệ em hứa hiểu t r a n h thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn lâm tu h thạch vậy là mình có thêm một chỗ dựa tự nhiên được thăng chức bạn trai khiến lâm thu thạch đâm ngượng nghịu tự nhiên khuôn mặt xinh đẹp của nguyễn nam chúc bỗng có cảm giác như mình thật sự đang có bạn gái nhưng cảm giác này chỉ tồn tại trong một tích tắc bởi lâm thu thạch c h ệ t nhớ tới một việc cực kỳ quan trọng ở thế giới trong cửa trông cậu như thế nào nhỉ trong khi nguyễn nam chúc an ủi hứa hiểu t r a n h lâm thu thạch lấy cớ đi vệ sinh sau đó tới trước tấm gương cậu trông thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ đó là một thanh niên có đôi m ắ t đào hoa khóe m ắ t h ơ i rũ xuống điểm tô vài phần dịu dàng cho cậu mỗi khi cười sống mũi thẳng tắp đôi môi cong cong trông lúc nào cũng như đang mỉm cười quả nhiên là khuôn mặt rất thân thiện đây là một vẻ ngoài có thể giành lấy sự tin tưởng của bất cứ người phụ nữ nào nói thẳng ra tướng mạo hiện tại của lâm thu thạch chính là một trưởng ban hòa giải điển hình lâm thu thạch h、hey, ầ không xấu là được sau khi nhìn thấy chính mình l â m tu h thạch ra khỏi nhà vệ sinh lúc này hứa hiểu chanh đã khá hơn nhiều không biết nguyễn nam chúc đã dùng cách gì khuyên nhủ cô xong xuôi à phải tôi nói cho hai người một chuyện nguyễn nam chúc nói nếu ba bé gái hỏi hai người tên chúng là gì thật ra tôi đã đánh dấu rồi đánh dấu như nào vậy l â m tu h thạch n g ẩ n ra có một loại bột sáng cực miệng có thể nhìn thấy dưới ánh sáng nguyễn nam chúc đáp đứa bé có bột sáng trên vai là tiểu thập đứa bé có bột sáng trên tóc là tiểu thổ đứa không có là tiểu nhất nói đoạn hắn nhún vai bây giờ bớt đi một đứa nên càng dễ phân biệt hơn anh đánh dấu khi nào vậy lâm thư thạch nói nguyễn nam chúc lần đầu khi chúng tự giới thiệu đây là một thông tin rất quan trọng nếu chúng hỏi lại hai người đừng có nói sai nhé có nên nói cho những người khác biết không lâm thư thạch lại hỏi nguyễn nam chúc lắc đầu tạm thời thì không nên vì chưa thể xác định ai là bạn ai là thù tốt nhất là đề phòng tất cả lúc này hứa hiểu t r a n h vào nhà vệ sinh lâm thu thạch bèn hỏi nguyễn nam chúc khách hàng là cái gì vậy nguyễn nam chúc nghĩa là có người bỏ tiền nhờ tôi bảo vệ họ hắn chỉ tay về phía nhà vệ sinh trông cô ta hiện giờ khá bình thường đúng không ngoài đời thực thì là một đại minh tinh chắc chắn cậu từng xem phim cô ta đóng lâm thu thạch hoàn toàn không biết là ai luôn đây không phải lần đầu cô ta vào cửa nguyễn nam chúc nói cho nên trong khi đề phòng quỷ quái cũng phải biết đề phòng đồng đ ộ hay nữa nói đến đây nguyễn nam chúc dừng lại vì thấy có người từ ngoài cửa bước vào lâm thu thạch thấy đó là bọn đường giao giao vậy mà hai người cũng ăn được đường giao giao lạnh lùng nói vô tư thật đấy no bụng ra đi còn hơn xuống âm phủ làm má đói những ngón tay thon dài của nguyễn nam chúc cầm chiếc bánh mì lên đưa vào miệng cắn một cái món ăn vốn nhạt nhẽo mà nhìn hắn ăn ai cũng thòm thèm cô cũng làm một miếng nhé đường g i a o g i a o chưa trả lời trương tinh hỏa đứng bên cạnh đ â y gật đầu nói có chứ tôi cũng đói rồi thế là cả nhóm bắt đầu tụ lại quanh bàn ăn bánh mì đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện đường g i a o g i a o xoa bóp cánh tay của mình những vết bầm do bị nắm chặt ban nãy trông khá đau mọi người hãy cẩn thận tránh đừng ra ngoài không biết ai đã giết cô bé nhỉ tăng như quất run run chẳng lẽ là một trong số chúng ta ông ta nói hết câu thì thở hắt ra tì thầm thêm một câu cũng may tôi ở có một mình những người khác nghe nói sắc mạch đều xấu đi đặc biệt là trương tinh hỏa và t r u n g thành giảng người nọ liếc người kia bằng ánh mắt cảnh giác đừng nghĩ nhiều quá chắc chắn không phải người làm đâu nguyễn nam chút nói nếu là người giết sao con bé không kêu cứu h u n hồ lúc đó chúng ta đều ở gần chuyện g h y gớm như vậy tại sao không t h e thấy chút động tỉnh nào nói rất có lý mọi người theo đó giảm bớt căng thẳng đi phần nào đừng g i a o g i a o liếc tăng như q u ố c một cái đột nhiên hỏi à phải suýt nữa thì quên mất ông đã nhìn thấy gì trong sương mù vậy tăng như q u ố c lúc bị hỏi sắc mạch xấu đi thậm tệ mấp máy miệng một lúc lâu mới t h è o thào thốt lên toàn là s á t chết biết đi không khí nhanh chóng chùng xuống lâm thu thạch thầm cảm thấy may mà mình không to gan nhảy vào sương mù thử lửa tuy tăng như quất chỉ nói có một câu nhưng ai nấy đều có thể tưởng tượng ra cái cả cảnh khiếp h ả i như địa ngục ấy trong lúc họ bàn luận mẹ của ba bé gái s i n h ba lại xuất hiện không biết bà ta về nhà từ lúc nào trên người đã thay một chiếc tạp dề màu thẫm tay cầm chiếc bát tô từ trong tô khói bốc lên nghi ngút bà mẹ nói mọi người đói rồi phải không tôi đã làm món này ngon lắm bà ta đi đến cạnh bàn đặt cái tô xuống mọi người mau nếm thử đi bên trong tô là một món canh những viên thịt tươi ngon nửa chìm nửa nổi trong nước bốc lên mùi thơm nồng đượm nhìn thấy tô canh thịt này chẳng ai dám đ ộ n g đũa ngược lại v ẽ mặt càng lúc càng khó coi hết chương hai mươi mốt